nghe qua thế giới của em, tác giả, trương gia giai, diễn đọc, băng tâm, chuyện được phát trên trang web chuviblog.com, chúc các bạn nghe vui vẻ. chương 28, những chuyến đi cần có các ngày ngẩn Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi chợt nhận ra điều khiến chúng ta nhớ mãi về một chuyến đi lại chính là những câu chuyện dở khóc dở cười ấy Chúng giống như khung cảnh núi rừng hùng vĩ, đẹp đẽ nhất trong hành trình đời ta Sau khi xem Lạc lối ở Thái Lan và cười nghiêng ngã ở rạp về, tôi lên mạng viết bình luận ca ngợi, được nhiều người tán dương. Chú thích Lạc lối ở Thái Lan là phim Lost in Thailand, một bộ phim hài của đạo diễn người Trung Quốc từ Ranh. Đối với một câu chuyện thú vị như thế, một đạo diễn nghiêm túc, kinh nghiệp như thế, chúng ta cũng nên quảng cáo miễn phí cho họ. Trong lúc tôi cười ra nước mắt khi xem phim, về một người bạn con nhà giàu của tôi cũng đầm đìa nước mắt, nhưng không phải vì buồn cười. Cậu ta đã khóc nứt nở Không kiềm chế được Xem xong phim Chúng tôi đi uống liền 3 cuộc rượu Tàn cuộc Cậu ta gặp người nông oẹ Vừa nôn vừa khóc Chẳng thể vẹn toàn Cả gia đình và sự nghiệp Từ tranh Anh rất hiểu tôi Người ta luôn thấy hình bóng của bản thân Trong bộ phim nào đó Đằng sau một bộ phim hài Thường là một nỗi buồn sâu thẳm Hồi trẻ Xem đại náo Tây Du Tôi đã từng vừa khóc vừa hát Tình yêu đời tôi Chú thích Đại Náo Tây Du là một bộ phim hài nổi tiếng của Châu Tinh Trì Nhưng bộ phim đặt lối ở Thái Lan này rất sống với những bộ phim về đề tài du lịch của Mỹ Nó khiến tôi nhớ lại những chuyến đi của mình Và nhất là những người cùng đồng hành, những quý ngài, quý cô ngẩn. Những chuyến đi đó trở nên thú vị chính bởi có họ Đầu tiên, xin giới thiệu với các bạn trợ lý của tôi Đúng vậy, cô ấy chính là một quý cô ngẩn. Có lúc tôi nghĩ, người này là trợ lý của tôi vậy thì nhiệm vụ chính của cô ấy là làm nổi bật sự vĩ đại của tôi năm ngoái tôi đi Bắc Kinh trời rất lạnh và giá rất lớn cô ấy để hành lý đến chỗ ký gửi mặt nặng như chì thái độ yên lặng bất thường ấy khiến tôi bất an máy bay hạ cánh tôi đi nhận hành lý phát hiện cô ấy đã biến mất biển người mênh mông đường xa thâm thẳm cô ấy dễ dàng phát huy năng lực biến mất trong thoáng chốc tôi định bỏ đi thì thấy bóng dáng tròn trẻ đứng trước băng chuyền trả hành lý hai mắt cô ấy sáng rực chăm chú quan sát từng chiếc vali, từng kiện hàng trụ xuống băng truyền. chốc chốc lại thấy quái thở dài, chốc chốc lại thấy quái trồm lên rồi lại thở dài. cuối cùng quái nhẹ bộ đến, nhanh như chớp và không chút do dự, cô lấy chiếc vali kia. chiếc vali có dấu hiệu rất rõ nét của việc dầm mưa dãy nắng. trình thân dán chi chích để mọi nhãn mát cho thấy chủ nhân của nó từng đi đây đi đó, chứa bạc nhiều nơi và hầu như chẳng có chút liên quan gì đến cô trợ lý tròn trị của tôi cả. nhưng cô vẫn nhất nó ra như đúng rồi.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 Sau đó chúng tôi đi ăn cơm Một người bạn nhà văn của tôi nickname chăn Bò ở thành phố dẫn theo cô bạn gái đến chung vui Trợ lý của tôi cười ha ha, chào hỏi này chăn Bò, anh có bạn gái rồi à Trăng Bò ở thành phố đáp Ừ, còn cô vẫn đẹp bóng Ừ, vì tôi không giống anh Tuy tôi đói bụng nhưng không ăn bừa ăn tạp Cả bạn vang lên tiếng cười khanh khách của cô Những người còn lại đều tái mặt Vì nể nang tôi không thể thay trợ lý Tôi chỉ cố gắng hết mất Không đưa cô đi công tác cùng Nhân một ngày ngẩn vĩ đại Luôn có sức hút với đồng loại Tôi chưa tổng kết Nên không biết mình có tất cả bao nhiêu trợ lý như Vương Bảo Cường Trước hết Vương Bảo Cường Là diễn viên hài Chuyên hợp những vai ngây ngô Hài hước của Trung Quốc Nhân tôi vẫn nhớ Có người đến sân bay trước 2 tiếng để làm thủ tục Cuối cùng vẫn để lỡ chuyến bay Có người định đi xíu thuệ mua đồ Mà chỉ về GPS bỗng dân lăn đùng ra hỏng Không đi được Có người càng nhằn tôi Tôi ăn phơm ăn sơ kem điện tâm Trong khi tôi đang ở nhà cậu ta Và trong đa số trường hợp Những ngày ngẩn này sẽ ồ ạt Xuất hiện trên đường kinh lý của bạn Lần trước một mình tôi đi Vân Nam Trên đường gặp người đánh rơi di động Rơi ví tiền Lạc mất bạn đồng hành Và đều hẳn nhiên chờ người khác đến nhặt Đến tìm giúp Vẫn biết khi đi du lịch Người ta chẳng ham hố thứ gì của nhau Nhưng cũng vừa phải thôi chứ Buổi tối về khách sạn Còn dẫn theo cả một đội tăng cường an ninh về cùng cũng đừng nghĩ những điều bất thường xảy ra trên đường đều là mang đến niềm vui bất ngờ cho bạn. tôi cũng từng bị dẫn đi lạc đường để rồi thao hồ thưởng thức cảnh đẹp hoang sơ chống núi rừng nguyên sinh. tôi cũng từng được nếm những món ăn quê mùa dân dã chính hiệu. tôi cũng từng ngồi ăn mì tôm trong trại gà. những lúc như thế, cảm giác thú vị đã bị nổi bực bội đề bẹp, chẳng ai còn tâm trạng mà thưởng thức những điều mới mẻ nữa. nhưng sau đó nghĩ lại, tôi nhận ra điều khiến chúng ta nhớ mãi về một chuyến đi lại chính là những câu chuyện giỡn khóc dở cười ấy chúng giống như những khung cảnh dưới núi rừng hùng vĩ, đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình đời ta. Viết tại Lệ Giang, với một ngàn ngỗng đang ngồi bên.